các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Dòng máu đen sì. Đúng ra là thất khiếu đang không ngừng ọc ra từ môi huyết tanh tưởi. Khâu gian chỉ còn lại tiếng gào khóc thảm thiết vang trời cả một khúc sông, sân làng không ai bảo ai nhìn nhau ái ngại. Đám trẻ con thì bám chặt cha mẹ của chúng không rời. Mất hơn 1 canh giờ sau người tâm mít đưa được xác của thằng bé về, cũng là tầm rạng sáng. Sau khi mà chạy xong suối cho thằng bé và cô đồng sinh, thầy pháp mới gặp đám hương thần mà nói: "Cái chân của thằng con nhà lão thân và cô đồng không phải là do ma gia bắt, thiệt nghĩ sự thể không đơn giản đến vậy đâu các cụ." Cô tránh liền lắp bắp: "Ý ý có thể là sao ạ?" Vị thầy bo gần go vút trồm dấu rêu bảo: "Tất sở là có thứ âm tà đăng quấy quả nàng này, ở cũng là từ việc cô lang cô pháp bà ngồi miếu kia." Cả đám tái mặt nhìn nhau, nét mặt ai cũng xanh như tàu lá chuối. Về thì pháp suy nghĩ mấy giây rồi vào. Lúc ta vào làng này thì âm khí ở nơi đây rất mạnh, đó là chỗ ngôi miếu cổ xưa và một căn nhà hoang ở phía tây làng. Căn nhà đó có một cây sy si cổ thụ đã chết khô. Ông Hưng Lý nghe thế vậy thì thẳng thốt nói, "Có phải căn nhà đó có một cái ao đã chứa đáy ở ngoài cổng, có một ngôi miếu hoang nữa đúng không thầy?" Vệ thể vóc liền gật đầu xác nhận, ông hường lúc này trong hay căn nhà đó vốn thuộc sở hữu của ông. Ông chẳng hiểu một tuần trước đây cái cốt chết khô ao chứa cạn đấy, lục xúc nuôi ở trong đó đều lăn quay ra chết. Kể lại nhất là mới chỉ độ hơn chục ngày mà căn nhà u ám đến lạ. Màn nhện chằng đầy như là hết 3 năm không có người ở. Vệ thể pháp đoán định còn căn duyên gì ở đây, cho nên nàng nặng đòi ngủ lại đó đang xem xét sự tình và ông Bác Hồ Siêu cũng nặng nặc đuổi theo cho bằng được. Theo lời mời của ông Hưng Lý thì vị thầy pháp nọ và ông Bác Hồ Siêu ghé qua căn nhà đó để kiểm tra. Vốn dĩ nơi lần nơi mà dân đình của ông Hưng dùng để nuôi trâu, nhưng mấy ngày hôm nay thì ông bỏ hẳn. Người ta đồn nhau rằng căn nhà này có quỷ. Vài người đi làm đồng sớm đi ngang qua, thường thấy hai thần ảnh trẻ con ngồi khóc nỉ non. Cơ lúc lại cất lên những tràng cười sảng sặc để gây sợ. Ông Hưng Lý cũng vài phiên thích kinh bắt đàm, cống vì nửa đêm không tin mò ra kiểm tra và tận mắt chứng kiến thành thử là căn nhà bỏ hoang từ đó. Ông Hưng Lý còn nói xưa qua cho thầy pháp về những thứ kỳ quái xảy ra trong căn nhà. Nếu như ông bá hộ siêu sợ đến tái mặt thì vị thầy pháp lại bình thản đánh giá. Không những thế, khóe miệng của thầy quấn nhếch lên một nụ cười quỷ quệ. Cũng đúng, bởi bản thân của thầy lại biết nhiều bùa chú hộ thân chứ không như ông bá. Già xưa nửa đêm hai người đang ngủ, đám trẻ con hiện hồn về thì ông bá làm sao mà chịu được. Nghĩ đến đây, ông bá Siêu chỉ nuốt nước bọt đẫng ực một tiếng, rồi lầm lũi theo bước vị thầy pháp to gan kia. Căn nhà của ông Hưng Lý nằm ngay rìa cấp đà phía cuối làng có tàn lá sum suy. Quanh nằm truyền đi ánh sáng mặt trời Toàn làng ngay bên cạnh là một ngôi miếu nhỏ đèn đón đất thắt ngấm từ lâu Trên nền gạch phủ một lớp rêu xanh ấm mốc Ông Hương Lý thùng thẳng kể Dạo năm thìn có một toán hơn chục thằng cướp vào trong làng lúc nửa đêm Chúng bắt gia đình của nhà bá hộ mão giàu nhất ở trong làng cha khảo Nhưng lão mão nhất mực không hét sang nửa lời chỗ cất dấu của cải Động cức mang cả nhà lão gia gốc đa rồi treo cổ hết đoạt. Sân làng sở hồn ma của nhà lão chết oan hiện về quấy phá, cho nên mới lập nên ngôi miếu này để an ủi vong linh. Đưa hai người đến cùng ông gương rối cho thầy pháp trùng chìa khóa, rồi không để cho thầy nói lời nào đã chuồn đi mất dạng. Có lẽ ông vẫn còn sợ hồn ma quấy qua nơi này. Bà mạc ông bá hộ có đang thất thần thì pháp mở cùng bước vào trong nhà. Tiếng chìa khóa tra vào ổ nghe lin zin zít, thầy pháp đẩy tung kính cửa bước vào. Cờ gỗ lâu ngày vang lên những tiếng kèn kẹt, rồi bụi tung lên mù mịt, làm thầy phải đưa tay lên bịt mũi. Thầy pháp thấp lên một ngọn nến đặt trên chiếc bàn uống nước, rồi không đợi ông Bá Hộ lên giường nằm luôn. Tiếng giường chè cột kẹt vang lên trong căn nhà rộng ba gian nhưng vô cùng im ắng. Ông Bá Hộ siêu bây giờ bỗng nhiên thích rồn rợn đã mắt nhìn khắp một lượt rồi đi vào phía pin trong đoạn hỏi. "Thầy không nghe ông ấy nói có quỷ sao, hay là thôi tôi phải thầy về đi?" Vệ Thầy Pháp liền cười hiền rồi đáp, "Ông bá thích thì cứ về một. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net